anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì nhằm chúng ta tiếp tục đến với Xuân Việt Tiểu Lưu Manh Trương là người muốn đánh lén ta Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của à, Long Thừa Hám, Ngọc Thiên Lâm rồi Long Hạo đã đến cái chỗ di tích rồi Long Thừa Hám thì để sử dụng một cái bảo vật nhưng phải dùng máu huyết Nhưng mà đám người Long Hạo thì cái đến hứng máu huyết của ông ta làm cho Long Thừa Hám rất bất mãn với Ngọc Thiên Lâm Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Đám người Ngọc Phong mặt không đổi sắc Căn bản là không để ý đến lời nói của Ngọc Thiên Lâm Long Thừa Hám nhấc Long chảo lên Sau đó dừng lại Nhìn dưới thân mình đảm bảo không có người tới Lúc này mới hạ vuốt xuống Long huyết lại chảy ra tràn ra trên gương Long Ngọc Thiên Lâm Long Thừa Hám như phát điên Bởi vì hắn lại nhìn thấy phía dưới Xuất hiện một tên đi thu thập Long huyết Long Thừa Hám ra ra Ngươi không biết dùng miệng phun ra sao? Sao lại muốn tự mình hại mình vậy? Tiểu hành thiên vẻ mặt vô tội nhìn ông ta rồi lặng lặng xoay người rời đi. Được rồi, chết tiệt. Ta dùng miệng phun ra thì được chứ gì. Lúc này Na Cha mới nói thứ mà các người thu thập không phải máu của ông ta. Trước kia là cất chữ long huyết của những con rồng khác không luyện hóa mà trực tiếp cắt ra là tiện nhất nhưng lại bị các người thu thập. Lão giả này thật gian trá thế mà dùng máu của rồng khác tiểu hành thiên bữu môi. Âm một tiếng. Long huyết phun ra tấm gương bùng lên ánh sáng xé rách xương máu một làn sóng thần lực dao động tấm gương lao thẳng vào trận pháp Long Hồn Ngọc Thiên Lâm ông lão của huyết ngục tộc cũng đồng thời ra tay truyền thần lực của mình vào trong gương đây là thần khí gì vậy Ngọc Thiên Lâm và ông lão huyết ngục tộc đồng thời kinh ngạc uy lực bùng nổ của thần khí này vượt xa tái tượng chân thần chị e đã tới rất gần thần vương Long thừa hám thì không nói mà dồn hết sức mạnh của mình vào trong đó. Trời rung đất chuyển, sơn cốc chấn động kịch liệt Gương thần vỡ tung, trận pháp cũng rung động Xuất hiện vết nứt Một cái hố đen kịt Lại xuất hiện ở nơi phát nổ Đi, hai mắt nhìn nhau bà vị thái thượng chân thần đồng thời hét lên nhảy vào trong hố Vậy chúng ta phải làm sao đi Hai vị thiên thần liếc nhìn bọn họ Lạnh lùng nói Các người là đồ ngốc sao Thời cơ đã qua rồi làm sao mà vào được Vậy thì chúng ta vào thôi long hạo bĩu môi một tiếng thét dài long hạo lao thẳng tới trực tiếp đánh vào trận pháp một đám không có chết tiệt thực sự đi vào sau hai vị thiên thần cười nhạo một câu nhưng trực tiếp ngây người các ngươi thực sự có thể tiến vào được sau chết tiệt bọn ta còn tốn bao nhiêu công sức long thừa hám phải huyết thế cả thần khí còn làm nổ tung cả thần khí kia nữa trận pháp vẫn đang vận chuyển long hồn gào thét phong tỏa cả sân cốc tiến vào sân cốc nhưng lại không có trận pháp công kích cuối cùng cũng vào được ha <cười> ha Đó là hy vọng của ta Long thừa hám kích động hét lên Liên tục giống to Đúng vậy, vào được rồi Ngọc Thiên Lâm khẽ thở dài nhìn trận pháp Trong lòng cười nhạo Những tên lưu manh kia không có vào được Thu hoạch lần này là của ta Bọn chúng không có phần Ông Hồ là trưởng lão của Kim Long tộc Lại có phần nội tình này Huyết là sờn bội phục Lão Tổ có huyết ngục tộc Hai mắt híp lại chắp tay nói Lần này ta cũng tiêu hào hết tất cả Để đánh cược một phen Thật may là đã thành công Long thừa hám ánh mắt ngưng trọng để xem lần này có thu hoạch được gì không. Nếu đó vậy thì ta sẽ không đi cùng các ngươi. Nguyễn La Sơn bỏ lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Long thừa hám và Ngọc Thiên Lâm thì kết bạn mà đi. Vừa rồi huyết tế thần khí làm cho nguyên khí hao tổn. Nếu không phải tình huống càn rỡ của đám người Ngọc Phong thì cũng không đến mức như vậy. Nghĩ thế đây, Long thừa hám lại tức giận nghiến răng. Hai người vừa đi thì đám người giam Thái Huyền liền xuất hiện. Lòng hạo suy tư nói. Trận pháp này đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra uy lực rất phi thường, nguyên liệu cũng tốt, hay là chúng ta hủy nó đi. Hủy đi? kiều khúc Hoàng Hà còn thiếu nguyên liệu, Vân Tiêu đại nhân có thể sử dụng được không? Ngọc Phong hỏi với vẻ chờ mong về phía Vân Tiêu. Tất là được, Vân Tiêu gật đầu, ta vừa kiểm tra trận pháp, uy năng rất tốt, nguyên liệu cũng không tệ, có thể dùng cải tạo Cửu Khúc Hoàng Hà, nhưng mà có một vấn đề. Vấn đề gì? Trận pháp này đã hợp nhất với Sơn Cốc, một khi hủy trận pháp Sơn Cốc sẽ sụp đổ. Vân Tiêu nói, sụp thì sụp chứ, làm như là chúng ta sẽ để lại cho họ thứ gì đó vậy, tiểu hành thiên bĩu môi, bọn họ vào không quy định để lại cho bất cứ ai thứ gì cả, ngoại trừ những cái mà người ta gọi là ám ảnh tâm lý. Vậy thì thương lượng trước đi, chúng ta nên hủy ở đâu trước, Vân Tiêu đại nhân, bọn ta nghe theo lệnh của ngươi, Long Hạo nói, hãy thu thập tài nguyên trong sân cốc trước, những tài nguyên này không thể lãng phí. Loại chuyện hủy trận pháp như thế này thì đương nhiên phải đợi xong rồi mới làm, Ngọc Phong nói. Có thể làm cả hai, Vân Tiêu hở hững nói, liền vung tay lên một cái kim quang phóng lên cao. Long hồn trong trận pháp nháy mắt đã bị đỉnh trệ, hút chốc trở nên bình thường. Vân Tiêu đại nhân, đây là... Đám người lòng hạo khó hiểu. Vân Tiêu liền phất tay, hư không trước mặt dao động, hiện lên hai con rồng và một người. Đây là chỗ của bọn họ, mục đích hình như là trung tâm của sân cốc. Trận pháp còn có thể dùng như vậy sao? Cả đám ngẩn ra. Vân Tiều bình tĩnh nói. Tiều khúc Hoàng Hà đã nhập vào trong đó đương nhiên là nằm trong khống chế của ta. trang xét bọn họ chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Đi, chúng ta cũng mau qua đó. Đám người Long Hạo vội vàng đuổi theo. Bên trong sân cốc hoang vắng từ lâu đã không có sinh linh. Một bảnh phế tích đổ nát thê lương. Ở trung tâm sân cốc chỉ có một cây cổ thụ kỳ lạ còn sót lại một chút sức sống. Cây cổ thụ giống như là đúc vàng mà thành. Nhưng màu vàng này hơi mờ, toát lên long uy và thần uy nồng đậm. Cây Thánh Long, Long Thở Hám và Ngọc Thiên Lâm nhìn cây cổ thụ khảm vàng này vừa kích động nhưng cũng vừa thất vọng. Thánh Long này là thần thụ do cổ long tộc trồng lúc trước, ai có thể ăn được quả Thánh Long thì có thể nâng cao phẩm chất của long huyết, xác suất trở thành thần vương cũng được tăng cao. Long Thở Hám thở dài, đáng tiếc là cây Thánh Long này chỉ còn lại một chút sức sống lại còn không có quả nữa. Có thể đào lên từ từ chăm sóc. Một ngày nào đó nhất định có quả Ngọc Thiên Lâm nói Nói thì nói vậy nhưng hiện giờ ai mà biết trồng cây thánh lòng nữa chứ Long Thời hám cười khổ Không ngờ bản thân dùng hết sức để phá phong ấn tiến vào đây Mà kết quả lại thế này Tên này đang làm gì vậy Sao hắn không vào chứ Long Hải nhìn cảnh tượng trước mắt Huyết La Sơn ẩn nấp trong hư không Không đi ra ngoài Đang nhìn chằm chằm vào hai con rồng kia Có lẽ là đang tìm cơ hội đánh lén Long Hạo suy nghĩ một chút rồi nói Không có tiền đồ, lại còn chơi trò đánh lén, lãng phí một thân tu vi. Tiểu hành thiên kinh thường, bọn ta đối phó với đồng cấp đã không cần phải đánh lén từ lâu, đều là đối mặt. À qua đó trước, Ngọc Phong trực tiếp ra ngoài. Hả? Mất đi trận pháp bao phủ, Ngọc Phong hiện thân. Ba vị thái thượng chân thần đồng thời đều nhận ra. Người, sao người lại vào được đây? Ngọc Thiên Lâm với vẻ mặt kích động, chết tiệt, người chạy vào đây khi nào? Thì đi vào thôi, Ngọc Phong ngẩn người, khó lắm xong Bọn họ đâu Ngọc Thiên Lâm nhíu mày, luôn cảm giác có gì đó không ổn. Cây này các người có cần không? Không cần thì ta đào đi đó. Ngọc Phong xoa tay nhìn cây hoàng kim. Đào về để dùng làm củi đốt nấu bánh trưng. Chắc là có thể đốt được một thời gian. Hai con rồng ngáo ra. Chết tiệt, cây thánh long mà người đi làm củi đốt để nấu bánh trưng hả? Người có bị ngốc không? Mau dừng tay, cái cây này là của bọn ta. Long thừa hám vội vàng kêu lên. Tên Ngọc Phong này thật vô liềm sỉ, thực sự đã bắt đầu đào bới. Của các ngươi sao, cũng có một phần của Thiên Lâm ra ra chứ, Ngọc Phong kinh hoặc nói. Đương nhiên, Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt không đổi mà nói, mau dừng tay đi, đây là cây thánh long, bây giờ nó chỉ còn chút sức sống, có thể còn trồng được, ngươi đừng có giết nó. Cây thánh long, Ngọc Phong ngẩn người ra chẩm tư nói, vừa nghe đã thấy là rất có giá trị, vậy thì không thể để đây được, phải đào đi thôi. Tiểu tử hồ đồ này, mau cút ra, Long thừa hám không kiên nhẫn mà nói, đây là hy vọng đột phá thần vương của ta cho dù chỉ còn là một tia sức sống thì cũng phải cố gắng giữ gìn. Hai vị gia gia, ta có ý này. Ngọc Phong nói, đây là nơi cổ Long tộc luyện hóa thần minh, đây lại là cây Thánh Long có quan hệ với Long tộc, ngươi có phải nên phun ra một ít Long huyết để cho nó tốt hơn hay không? Long Thừa Hám trố mắt ra, chết tiệt, ngươi cho rằng Long huyết của ta là vạn năng sao? Hai ngươi muốn trộm thu Long huyết của ta? Hay là thử xem? Ngọc Thiên Lâm khép câu mày sau đó nhìn về phía Ngọc Phong nói, huyết mạch của ngươi nhìn cũng đủ tinh thần. Ngươi tới thử trước đi. Sắc mặt của Ngọc Phong liền biến đổi. Chết tiệt, lão già nhà ngươi, ta còn trẻ như vậy mà ngươi lại muốn dùng máu của ta sao? Tiền lâm ra ra, ngươi không nghe qua cái câu là lấy máu nhận chủ à? Ngọc Phong vội vàng nói. Việc này không chỉ có lợi với thần khí, còn các loài khác cũng đều có cơ hội. Đặc biệt là cái loại như cây sắp chết này. Nếu thực sự có thể cứu sống thì cây thánh long này sẽ nhận ta là chủ nhân, không phải đã đoạt cơ duyên của các ngươi rồi sao? Hai lão rồng liếc nhau khả năng này không phải không có. Nếu thực sự như vậy bọn họ không thể giết Ngọc Phong cướp cây Thánh Long được phải không? Nếu thực sự giết đi vậy thì hai vị kia có giết họ không? Ngọc Thiên Lâm nghĩ đến đám người Vân Tiêu đây là tồn tại có thể trao ta lên mà đánh. Khi Ngọc Long tộc thử luyện bọn họ còn ở cùng nhau nhất định là có quan hệ sâu xa. Vậy ta sẽ thử trước. Ngọc Thiên Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là ta trước đi, dù sao cũng không phải lần đầu phun máu để ta chịu thêm lần nữa. Long thừa hám vội nói. Ngọc Thiên Lâm ngáo ra, khốn kiếp, ngươi sợ ta cướp như vậy à? Cho dù thực sự có thể sử dụng long huyết để giữ cho sức sống của cái cây này, thì người có thể lập tức làm cho nó lẻ quả ra được chắc. Phụt một tiếng, không đợi Ngọc Thiên Lâm mở miệng lần nữa thì Long tử Hám đã trực tiếp phun ra một ngụm long huyết lên cây Hoàng Kim. Cây Hoàng Kim nhất thời nở ránh sáng vàng mờ ảo. Long huyết trong nhánh mắt bị hút vào trong cây, một tia sức sống nồng đậm tỏa ra. Thực sự hữu dụng. Long hám mừng rỡ lại nhanh chóng phun ra một vụ máu Ánh vàng của cây càng ngày càng sáng Máu của người không đủ Ta cũng làm Đến thời điểm nuôi ra quả chúng ta chia đều có được không Ngọc Thiên Lâm nhìn thấy cũng phấn khích Và có cây thánh long này là một đại thần vật Nếu như có được không chỉ giúp tăng cấp bản thân Mà còn có thể khiến tộc đàn thong cấp Được Long thừa hám vội vàng đồng ý Trước đó ông ta đã tổn thương không ít nguyên khí Để cho một mình ông ta cấp long huyết tới cây Thì thực sự là quá sức Ngọc Phong thì yên lặng lắng nhìn trong tay Bí mật lấy ra một cái bình Đang muốn làm gì đó Hai lão rồng đột nhiên sát khí bốn phương mà nói Người dám thu thập lòng huyết Chết tiệt ta sẽ lăng chỉ ngươi. Khục ta cũng không phải loại người như vậy Ngọc Phong hò nhẹ một tiếng thu lại cái bình Rồi mà nói Các ngươi cứ tiếp tục phun máu đi Ta chỉ đứng xem cho vui Lúc này hai lão rồng mới yên tâm phun máu Chỉ có Ngọc Phong tiến vào Huyết La Sơn đương nhiên đi chỗ khác tìm kiếm Bọn họ không cần lo lắng tên nhóc kia có thể làm gì họ Vì vậy vui vẻ mà phun máu lên cây hoàng kim Nhìn thấy hai con rồng già nôn máu hơi thở ngày càng yếu Quy lực của thái thượng chân thần đỉnh phong không ngừng giảm xuống hiển nhiên nguyên khí đã bị thương rất nhiều Sắc mặt đều trắng bạch Rõ ràng là phải trả giá đắt Ngọc Phong cảm thấy có chút tiếc nuối Long huyết tốt như vậy lại láng phí vào cái cây vàng này Cho ta thì tốt biết bao Chính là lúc này Trong hư không một cỗ máy giết người ẩn lấp bấy lâu cuối cùng di chuyển Huyết La Sơn đã tìm được cơ hội thích hợp để ra tay Người muốn đánh lén ta sau Ngọc Phong đột nhiên nhìn về hư không lộ vẻ Kinh bỉ Thái thượng chân thần đỉnh Phong lại chơi trò đánh lén Thật là không biết xấu hổ Huyết La Sơn ngáo ra Chết tiệt sao người lại phát hiện ra ta Người chỉ là một thần nhân Hai con rồng già kia còn chưa phát hiện mà Huyết La Sơn Hai con rồng già lập tức chuyển động Hai cỗ thần lực mạnh mẽ dâng trào Quét qua chỗ của Huyết La Sơn Âm một tiếng Thần lục cuồng bạo lao tới hai con rồng già vốn đã bị tổn hại rất nhiều nguyên khí trước đó ngay lập tức bộc phát toàn lực huyết sát khí nồng đậm quay cuồng sát chiêu mà huyết la sơn chuẩn bị từ lâu tuy rằng bị ngọc phong làm gián đoạn nhưng cũng không xua được sát tâm của hắn cây thánh long chính là cây thiêng do cổ long tộc trồng trọt nó không chỉ có ích cho long tộc mà các loại chủng tộc khác cũng đều có ích chết đến nơi rồi huyết sát quay cuồng kiếm quang màu đỏ tươi như mở ra một thế giới nháy mắt phá vỡ thần lực rôi rào hai lão long bay ngược ra ngoài máu phun ra nhưng lại bị lực lượng thần bí hút vào bình ngọc người chưa chết xong ba vị thái thượng chân thần kinh ngạc nhìn ngọc phong vẻ mặt vô cùng đặc sắc chết tiệt người chỉ là một thần nhân sao có thể sống sót sau ảnh hưởng trận chiến của bọn ta chết tiệt sao người vẫn còn bình tĩnh thu thập huyết long nữa ngọc thiên lâm người có thể quản tốt cháu trai của mình có được không hả chúng ta đánh nhau sống chết nó thì dở dưới thu thập long huyết của chúng ta cùng là long tộc có cần thiết phải để ý đến long huyết của chúng ta vậy không giải quyết hai lão long này trước rồi cho tiêu diệt ngươi huyết la sơn lạnh lùng nói thân thể giả nua chấn động khí thế uy nghiêm toát ra kiếm quang đỏ tươi lại sáng lên huyết ngục sát động sát tính của huyết ngục tộc quá nặng một thân tu vi dường như đều nổi lên sát ý sát khí lạnh lạnh kiếm quang đỏ tươi mở ra tử trận hai lão long bị thương sắc mặt hoảng sợ Long thừa hám thì liên tục giống lên. Huyết La Sơn, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi muốn khơi mào đại chiến sau. Giết các ngươi rồi thì ai biết là các ngươi đã vào đây? Huyết La Sơn lạnh lùng nói. Bên ngoài kia có mấy con kiến vậy? Huyết La Sơn, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Nếu ta rời đi, nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ bố cục trong tộc của ngươi. Long thừa hám gầm lên một tiếng thần lực phóng ra, hóa thành một thần long màu vàng lao ra ngoài. Thật đáng tiếc là các ngươi không có cơ hội này. Nguyệt là sờn chế nhạo, ánh kiếm đỏ rực cắt ngang, thần long vàng ầm mầm vỡ vụn. Kiếm quang mờ đi, thế nhưng khí thế không giảm, phụt một tiếng. Kiếm quang xé nát thân rồng, long huyết đổ xuống như mưa. Long thừa hám giống lên thảm thiết, còn ngọc phong thì cảm thán. Sớm biết là chảy máu như thế thì đã chuẩn bị nhiều bình lọ hơn. Long thừa hám ngáo ra, chết tiệt, ngươi rốt cuộc là người bên nào vậy hả? Ta và cái ông đỡ đầu của ngươi đã sắp bị đánh chết mà ngươi còn không rốt ruột còn có tâm tình cảm thán long huyết hay sao long thừa hám thực sự sắp sụp đổ lúc trước vì mấy tên này mà phải huyết tế hết thần khí không thể không phun ra long huyết của mình vừa rồi còn bị cây thánh long mà trả giá rất nhiều long huyết nguyên khí sớm đã trọng thương đương nhiên lúc này không còn là đối thủ của huyết la sơn tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến vết thương này long thừa hám cảm thấy chính là bị ngọc phong làm cho tức giận mà bị nội thương còn muốn chuẩn bị nhiều bình lọ người lo ta chảy máu không đủ nhiều muốn lòng huyết của ta chảy tới chết sau hống một tiếng giống lên ngọc thiên lâm gào thét thân thể quấy động thần lực phun ra cái miệng rồng mở rộng sức hút khủng bố lan tràn ra từng bức tường đổ nát trong sân cốc đều bị hút vào trong sắc mặt có huyết la sơn thay đổi thân thể vội vàng thoái lui chết đi long thừa hám gào lên lao vào long chảo hung ác trột lấy huyết la sơn huyết ảnh sắt huyết la sơn trở nên lạnh lùng như một bóng ma trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hư ảnh dày đặc khó có thể phân biệt thật giả một phần lao vào giết lòng thừa hám, một phần xông vào ngọc thiên lâm, hống. tiếng gầm lại nổi lên, lực hút tăng mạnh, từng ảo ảnh tan biến, hóa thành huyết quang bị nuốt vào. còn một phần hóa thành kiếm quang bóp chết lòng thừa hám. thật không ngờ người còn có võ học cắn nuốt này, nhưng để đối phó với bản thân thì còn cánh xa. ảo ảnh đồng loạt cười lạnh, kiếm quang sắc bén lại nổi lên chỉ thẳng vào đầu ngọc thiên lâm, Hắc ám xâm thực. hai mắt của ngọc thiên lâm trừng lớn, thân hình đột nhiên biến thành màu đen như ngọc. Một luồng sức mạnh, hắc ám quét ngang tứ phương Tốc độ âm mầm đột nhiên bị kìm hãm Từng đạo tan biến Long chảo mạnh mẽ đánh tới một cái huyết ảnh Âm một tiếng Một chảo ấn xuống nhưng mà kiếm quang lại xuyên qua long chảo Có tiếng giống thề lương chuyển ra Ngọc Thiên Lâm chịu đựng cơn đau dữ dội Gắt gào giữ chặt huyết ảnh lạnh lùng nói Thứ người không biết còn có rất nhiều Đây là võ học của hắc long tộc sau Long thừa hám hơi giật mình trong nháy mắt bừng tỉnh miệng rồng phun ra thần lực màu vàng quét về phía huyết ảnh hoàn toàn không để ý đến ảo ảnh đang đánh tới hắc long tộc chết tiệt người đã nuốt chửng hắc long còn nắm giữ võ học của hắc long huyết ảnh kinh sợ vài lần muốn rút trường kiếm ra nhưng lại bị ngọc thiên lâm dứt quét đè lại thần lực hắc ám quỷ dị bao phủ khiến tu vi của hắn bị áp chế nếu không phải như thế ta sao có thể yên tâm phun long huyết để trồng cây thánh long chứ ngọc thiên lâm lạnh lùng nói ông ta không chỉ ăn thịt hắc long Còn luyện hóa cả thần cách của Hắc Long, hấp thu kết tinh võ thuật của Hắc Long. Hắc Long bộ tộc có rất nhiều võ học, ông ta đều học được. Đây cũng là con áp chủ bài lớn mà ông ta chưa lật ra. Xùy một tiếng, thần lực màu vàng oanh kích, huyết là sờn kịch liệt chấn động, lầy động long chảo. Nhưng vẫn khó mà phòng bị được lực ăn mòn của Hắc Long. Sau một nhịp chậm rãi, thần lực trực tiếp xuyên vào cơ thể, thân thể bị thương nặng, hống. Tiếng gầm lại nổi lên. Hai mắt của Ngọc Thiên Lâm sắc bén như kiếm tỏa ra mấy đạo kiếm quang. Lực hắc ám càng phát ra nồng đậm, thân thể cũng càng ngày càng đen. Hắc Long Tộc Và Ngọc Long Tộc, hai vị thần long thực sự là thần uy quần quận, lại cộng thêm lông thử hám, huyết la sơn cuối cùng cũng nhận ra mình không thể hạ gục hai lão long này, ngay cả khi họ đã bị thương. Xùy một tiếng, máu tươi phun ra trường kiếm chấn động, huyết sát khí quần quận. Một bộ áo giáp huyết sắc hiện ra bao phủ toàn thân huyết la sơn, Chấn động Long Chảo, chống lại thần lực của hai lão Long, ông một tiếng, thần lực bộc phát áo giáp vỡ tan. Long Chảo cũng theo một tiếng mở ra, một đạo huyết quang sông thẳng chân trời, trong nháy mắt liền biến mất. Chết tiệt, để hắn trốn rồi, Ngọc thiên Lâm tức giận nói. Trốn thì trốn thôi. Thân hình to lớn của Long Thừa Hám mềm nhũn ra, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Cũng may là con người, võ học của Hắc Long Tộc ẩn giấu bằng không thì lần này thực sự toi rồi. À. Ngọc Thiên Lâm cũng có chút vui mừng, may mà bản thân lựa chọn là luyện hóa thần cách của Hắc Long, nếu không thì lần này có lẽ đã bị huyết là sơn, là xử lý. Đương nhiên nếu không có thần cách Hắc Long, ông ta cũng sẽ không liều mạng phun ra long huyết để cho huyết là sơn thở dịp như vậy. Bây giờ chúng ta... mà chết tiệt, cây thánh long đâu? Long thừa hám thở hồn hèn, vừa đứng lên liền choáng vắng. Ngọc Thiên Lâm quay đầu nhìn cũng ngẩn ra, cây thánh long biến mất chỉ để lại một cái hố lớn ngọc phong ngọc thiên lâm nghiến răng nghiến lợi ở đây ngoài họ ra chỉ có tên ngọc phong lương tâm cẩu phế này mới có cơ hội đào cây thánh long mà đi ngọc phong vẻ mặt ngơ ngác nhìn họ ta nói vừa rồi đột nhiên xuất hiện thần hỏa thiêu rụi cái cây này các người có tin không long thừa hám vẻ mặt phức tạp cuối cùng nhìn ngọc thiên lâm vẻ mặt căm tức nói ngọc thiên lâm ta cảm thấy ngay từ đầu người đã xúc phạm và chỉ số thông minh của ta chết tiệt cái gì mà thần hỏa thiêu cây Làm vậy sao nó có thể tạo ra cái hố khổng lồ trên mặt đất được chứ? Ngọc Thiên Lâm nói, chuyện này thì liên quan gì đến ta? Vừa rồi ta cũng liều mạng, sao người có thể trách ta? Hơn nữa ta xúc phạm chỉ số thông minh của ngươi khi nào? Nó không phải gọi ngươi là ông nội nuôi sao? Long thừa hám tức giận đến mức bật cười. Ngọc Thiên Lâm à Ngọc Thiên Lâm, bao nhiêu năm không gặp, ngươi lại xem ta như trò đùa. Ngay từ đầu ngươi đã để cháu mình chiếm tiện nghi thu lòng huyết của ta. Hiện tại lại muốn nuốt cây thánh long này một mình, thật là lợi hại. Ngọc Thiên Lâm ngáo ra, cái tiếng ông nội nuôi này là nó tự gọi chứ không phải ta bảo nó gọi. Chết tiệt, Ngọc Phong, ngươi không muốn nghe ta giải thích một câu sao? Còn nữa, Long huyết của ta cũng bị nó thu nhập. Ngươi có mù hay không mà không thấy? Ngọc Thiên Lâm, Long Thừa Hám ta hôm nay cũng qua nhiều chợ để biết ngươi rồi. Long Thừa Hám lạnh lùng nhìn ông ta. Thực sự là ý hay, thu thập Long huyết của ta lại cướp đi cây Thánh Long, đây chính là cái gọi là bạn cũ. Ngọc Phong, Ngọc Thiên Lâm muốn nổ tung, ngươi mau nói cái gì đó đi khục hai vị đừng kích động. Ngọc Phong ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Ngọc Thiên Lâm nghiêm túc nói: Thiên Lâm già già, chúng ta không phải đã thương lượng rồi sao? Có thu hoạch thì cùng nhau chia. Ta thương lượng với ngươi khi nào? Còn cướp cây Thánh Long hả? Mau lấy ra đây! Ngọc Thiên Lâm giống lên một tiếng trong mắt lộ vẻ u ám. Đừng ép ta. Sao vậy? Ngươi còn muốn giết ta sao? sắc mặt Ngọc Phong liền thay đổi, bĩu môi nói: Trước đó chúng ta đã thương lượng xong rồi, sẽ thu hoạch ở di tích cổ Long trước. Cây thánh long này cũng là một trong số đó Còn ký kết khế ước nữa Ngọc Thiên Lâm ngáo ra Cây thánh long này rõ ràng là bọn ta phát hiện trước Còn dùng long huyết để bảo vệ sức sống Người có chút xấu hổ này hay không Ngọc Thiên Lâm Đây chính là lời giải thích mà người dành cho ta ấy hả Về mặt của long thừa hám ngày càng khó coi Các người đã ký kết khế ước Còn nói không phải hãm hại ta sao Chết tiệt đây là cháu của người Nhỏ như vậy thì biết cái gì Nhất định là do người sai khiến Còn nữa nó còn có thể theo vào đây Cũng là người luôn chỉ dẫn, âm thầm đưa nó vào sau mau lấy ra đây Sức sống của cây Thánh Long vốn không nhiều Nếu chậm trễ nó thực sự sẽ chết Ngọc Thiên Lâm vội vàng nói Hai vị, ta muốn hỏi một câu Ngọc Phong bình tĩnh nói Dựa vào cái gì chứ? Hai lão lòng ngáo ra Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là ông nội nuôi của ngươi Vô nghĩa, trong lòng Ngọc Thiên Lâm biết rõ Gọi một tiếng ông nuôi này đơn thần là để lừa gạt ông ta Long thừa hám không hiểu nổi hai tên này Dường như tên cháu trai Ngọc Phong này không nghe lời Ngọc Thiên Lâm lại không thể làm gì được đó xong Các người rốt cuộc thì ai là ông vậy Thiên Lâm lão hiếu ta mặc kệ quy định của khế ước Long thừa hám vẻ mặt hung ác sát khí hiện lên Long chảo nhấc lên trực tiếp trộp tới Ngọc Thiên Lâm muốn ngăn cản Nhưng đã muộn Long chảo hạ xuống Ngao Đột nhiên một tiếng gầm vang lên Móng vuốt của Long thừa hám thù lại Từng giọt long huyết nhỏ xuống Ngọc Phong thì đứng tại chỗ một cây thương dài đứng bên cạnh, một bóng người chậm rãi đi ra, hư không biến dạng. trên người người này đeo vòng cản khôn lượn lờ quanh ngọc thiên lâm, chân đạp lên phong hỏa lân. một cỗ uy lực kỳ dị chuyển ra, hai lão long kinh hãi, huyết mạch của bọn họ bị áp chế rất lớn. người cũng vào rồi sau, hai lão long sợ hãi ngây người, không phải chỉ có ngọc phong vào thôi sao? xin lỗi, vừa rồi mải thu thập long huyết vui quá nên quên nói cho các ngươi. ngọc phong nói với vẻ mặt hối lỗi. Xin lỗi cái đầu cha nhà ngươi, ngươi nhất định là cố ý. Những người khác đâu? Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt cảnh giác. Vị này vào được thì những vị kia chắc chắn không tụt lại phía sau. Thực lực của vị kia còn mạnh hơn. Ở đây, Giang Thái Huyền nhẹ nhàng nói rồi dẫn đầu mọi người xuất đầu lộ diện, cười nhẹ. Cây Thánh Long, các ngươi có biết khi nào thì ra quả không? Hai Lão Long ngẩn ra, ngươi biết sao? Đương nhiên, một ngàn năm nở hoa, một ngàn năm kết quả. Dùng 10 quả, long tộc có thể tăng 30% cơ hội trở thành thần vương Những tộc khác thì tăng 10% Một lần chỉ kết được 10 quả Trùng tộc gì cũng chỉ có thể dùng 10 quả thôi Giang Thái Huyền thở ơ nói Chỉ cần 2.000 năm Cho dù hai người ta cộng lại cũng phải mất 4.000 năm Sắc mặt của hai lão long thay đổi Thời gian như thế thật không tính là gì Không Cho cắt ngang một chút Mùa hỗn độn đan không Giang Thái Huyền hò nhẹ một tiếng vung tay lên Xuất hiện một cái bình ngọc trong suốt Chứa đầy hỗn độn đan ít nhất phải có mấy chục viên. Hai lão long ngáo ra. Chỉ số y quy, lòng hạo thở dài lắc đầu. 4.000 năm theo đuổi 30% cơ hội. Mua hỗn độn đan sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Đủ hỗn độn đan thì có thể 100% đột phá. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Còn có thể ăn không ngừng. Được rồi, ta đã nói xong. Các người tiếp tục đi. Giang thế Huyền lui về phía sau. Bây giờ chúng ta thảo luận một chuyện. Cây thanh long bán cho các người thế nào đây? Chỉ cần một ít thần dược cấp thái thượng là được, tiểu hành thiên nói. Hai lão Long đều im lặng, thật lâu sau mới nói một câu, hôn độn đan bán thế nào? Có hôn độn đan thì còn cần cây thánh Long. Mười cây thần dược, cấp thần, a cấp chân thần là có thể đổi được một viên, Long Hạo nói. Mấy người sừng sốt, không phải là nói năm cây cấp bậc thần linh sao, lần này lại lên mười cây cấp bậc chân thần, ngươi có phải tăng giá quá mức rồi không? Mua hay không, Ngọc Phong thúc giục. Vốn đột đan tuy rằng có thể ăn không ngừng nhưng bọn ta chuẩn bị hết sức phiền phức hiện tại không có nhiều đâu chỉ có mấy chục viên mẹ mày mấy chục viên mà còn nói không nhiều cho ta một viên Long thừa hám cắn răng lấy ra mười cây thần dược cấp chân thần ông ta thực sự rất nghèo trước đó để chuẩn bị đồ dùng cho di tích cổ Long có được chút long huyết đó đã hầu như đem toàn bộ đồ siêu tập ra đổi còn có cái gương thần khí kia nữa vốn liếng của ông ta chẳng còn gì hiện giờ không những không lấy được gì còn bị người khác cướp mất. Ngọc Phong dứt khoát nhận nó rồi đưa vào nhẫn, không có một động tác thừa. Hối độn đan của ta đâu? Long Thừa Hám ngẩn người. Ngươi định ăn luôn cả thần dược mà không đưa đan dược à? Long Thừa Hám trưởng lão, ta không thể không phê bình ngươi một câu. Ngọc Phong trầm mặc khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: Ngươi đã nghe qua một câu này chưa? Câu gì? Long Thừa Hám sốt ruột. Chết tiệt là sao ngươi không đưa đan dược? Ta không muốn nghe lời phê bình của ngươi. Trích Thủy Chi Ân, Dũng Tuyền tương báo. Ngọc Phong trầm giọng nói. Long thừa hám và Ngọc Thiên Lâm đồng thời sừng sốt. Ý của ngươi là bọn ta nợ ân tình của ngươi sao? Đúng vậy. Vừa rồi ta có nhắc nhở các ngươi chuyện đánh lén của huyết La Sơn phải không? Ngọc Phong nói. Phải. Trong lòng hai lão Long dự cảm xấu. Vậy không phải là đúng rồi sao? Trích Thủy Tiên. Ân đương nhiên là dũng tuyển tương báo. Đây chính là ơn cứu mạng. Còn muốn hỗn độn đan gì nữa? Trả ân tình trước đã. Ngọc Phong bình tĩnh nói. Đây chính là lý do ăn quỵt của ngươi đấy hả? Chết tiệt! Ta có thể đánh chết ngươi không? Vừa rồi ngươi còn động thủ với ta, đây là lễ oán báo ân, cho nên phải đưa ta nhiều hơn mới đúng. Ngọc Phong lại nói. Long Tiêu Hám không bình tĩnh được nữa. Nói cách khác, tài nguyên của ta kiếm được đều giao cho ngươi. Chết tiệt, ta còn không lấy được hỗn độn đan sau, ta còn phải cảm tạ ân cứu mạng của ngươi sau. Trên lý thuyết mà nói thì đúng vậy. Ngọc Phong nghiêm túc gật đầu. Lão Long ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua con rồng nào vô liêm sỉ như thế. Cho dù là ân cứu mạng, nhưng còn có cái loại ép buộc là ân phải báo đáp rõ ràng. Tuy nhiên, con người của ta không thích so đo, nhất là ta không để ân tình cũng như thù hận ở trong lòng, Ngọc Phong cười nói. Vậy thì đưa hỗn độn đàn đi, long tựa hám gần như phát điên. Người không để trong lòng thì đưa nó cho ta. Không không, ta bình thường sẽ trả thù ngay tại chỗ nếu như có thủ án, người khác nợ ta ân tình ta cũng bắt ý trả ngay tại chỗ, Ngọc Phong nói. Nghĩa là gì? Chết tiệt, lại còn muốn trả ân ngay tại chỗ sao? Tiền lâm trưởng lão có câu ngạn ngữ nói như thế nào nhỉ? Dòng có vảy ngược, xúc chi tất Dòng có vảy ngược tự mình cầm ra Để cùng nhau phát triển Long thừa hám còn chưa kịp mở miệng Đã bị Ngọc Thiên Lâm cắt ngang Mặt không chút thay đổi mà nói Long thừa hám ngáo ra Nói như vậy nghĩa là ngươi muốn lột vảy dòng của ta Để trả lại ân cứu mạng cho ngươi Long thừa hám trưởng lão Ngươi cũng nghe rồi đó Bạn của ngươi cũng nói như vậy rồi Ngọc Phong lẩm bẩm Hỏa thương đã ở trong tay nó Ngọc Thiên Lâm Ta giết chết cha ngươi Long Thừa Hám út ức, bản thân đường đường là trưởng lão của Kim Long Tộc, cường giả thái thượng chân thần đỉnh phong lại bị người khác lột vảy rồng để trả ân tình sau Các ngươi làm vậy sao? Trả ân tình, cứu mạng là lột vảy rồng của ta, ăn thần dược của ta sau Ngọc Thiên Lâm, ta hận ngươi. Long Thừa Hám hung tận nhìn ông ta. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, không liên quan gì đến ta. Ngọc Thiên Lâm thở dài, chết tiệt, ta đây cũng rất uất ức, trước đó vảy rồng của ta cũng bị lột sạch rồi, ta có thể nói gì được chứ? hơn nữa không phải là ta lột vảy rồng của ngươi cũng không phải nhặt vảy rồng của ngươi ngươi trách ta cái gì không liên quan đến ngươi sau long từ hám kêu lên một tiếng một cái vảy rồng rơi xuống lần này không có chảy máu nhưng trong lòng ông ta lại dỉ máu ngọc thiên lâm ngươi thật không biết xấu hổ mong cháu trai theo để lừa bạn mình còn nói không có liên quan đến ta nó không phải cháu ta nó tự gọi ta là ông nuôi ngọc thiên lâm rất đau đầu chết tiệt ta thực sự không nên đến đây sao lại có suy nghĩ muốn đến giám sát bọn chúng chứ Vì một ít hỗn độn đan này mà suýt hủy đi cả cái sinh mệnh dòng Vậy ngươi đè ta để làm gì Long thừa hám nghiến răng nghiến lợi Chết tiệt ngươi cứ luôn miệng nói không liên quan gì đến ngươi Vậy ngươi có thể nhấc cái móng vuốt của mình lên không Ngọc Thiên Lâm cực kỳ ngượng ngùng Không phải ta đang lo là ngươi bị đau sao Dù sao thì cũng bị lọt rồi Chịu đau một chút rồi sẽ qua Long thừa hám ngáo ra Bây giờ thì ta khẳng định việc này chắc chắn liên quan đến ngươi bóc một ít vảy rồng ra ngọc phong liền lấy một cái bình ngọc ở trước mặt long thừa hám đưa cho ngọc thiên lâm thiên lâm già già giữ đi đừng để cho long thừa hám phát hiện Phắc, bây giờ các ngươi không phải là xúc phạm chỉ số thông minh của ta nữa mà cảm thấy là ta bị mù sau bạn của ta ngươi đừng kích động sau này ta sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng ngọc thiên lâm vốn dĩ muốn nói là một lời thỏa đáng nhưng bây giờ long thừa hám hiển nhiên không thể hài lòng được rồi ta thực sự muốn xem thử ngươi sẽ nói gì Long thừa hám cắn răng cười lạnh, nếu như Ngọc Thiên Lâm không đưa ra lời giải thích, ông ta sẽ không bao giờ đồng ý, ít nhất là phải đánh một trận. Các người cứ tiếp tục đi, bọn ta có chuyện cần làm, Giang Thanh Huyền hở hững nói giờ cùng Vân Tiêu biến mất, chẳng biết đi đâu. Các người muốn làm gì, Long thừa hám nhíu mày. cây thánh long đã bị các người thu thập, nơi này chẳng còn thứ gì nữa, các người nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Không vội, Giang Thái Huyền xua tay, cây thánh long quả nhiên là tốt, nhưng hiện tại chắc hẳn đã bị hủy hoại chút ít. Vì trận pháp nên hy sinh một chút thôi Nếu để hai con rồng biết Thì sợ rằng bọn họ sẽ tức mà nôn ra máu mất Nhìn xem Bọn họ nhất định muốn tới đây để vơ vét Ngọc Thiên Lâm cười lạnh Đám người này chính là Lưu Manh Cho dù là tài nguyên cấp thần nhân bọn họ cũng sẽ không buông tha Ta đi theo đến đây đã xem quá nhiều rồi Đám người này tìm kiếm rất kỹ Nơi họ đi qua còn đào cả mặt đất nữa Bạn của ta Đừng để ý chuyện vừa rồi Ngọc Thiên Lâm thở dài một tiếng mà nói Ta cũng vì tốt cho người thôi Long từ hám chừng mắt chết tiệt, ngươi quả nhiên cùng một ruột với bọn chúng. Vừa rồi lột vảy dòng của ta, ta còn phải cảm ơn bọn chúng. Vừa rồi ngươi đè ta xuống là còn nói muốn tốt cho ta. Ngươi làm chuyện này thì so với bọn chúng khác gì nhau? Đã nhiều năm không gặp ngươi chẳng thay đổi gì cả, chỉ có da mặt là dày thêm. Ở đây có hai viên hỗn độn đan, hay là là do người à là do ấn người xuống mới có được. Ngọc Thiên Lâm thở dài một tiếng rồi mở chai ra đưa cho ta một viên. Cho dù ta không ấn ngươi thì vảy rồng của ngươi cũng không giữ nổi, hôn độn đan cũng đừng mong mà có, ta ấn ngươi xuống ít nhất còn có thể chia được cho ngươi một viên. ngọc à, Long thừa hám hơi sừng sốt, Ngọc Thiên Lâm tiếp tục nói, nghĩ như vậy có phải tốt hơn không, trong lòng vẫn phải có chút vui vẻ chứ. Vui vẻ cái đầu cha ngươi, Long thừa hám rất muốn chiếm cả hai viên, nhưng Ngọc Thiên Lâm đương nhiên sẽ không đồng ý, có thể chia cho ông ta một viên là tốt lắm rồi. Nhìn hai lão Long mỗi người đều cầm trong tay một viên hỗn độn đan vẻ mặt không nỡ ăn. Long hạo nhịn không được mà nói. Tích thủy chi ân, đương nhiên là phải dũng tuyển tương báo. Vậy dòng của các ngươi vừa rồi còn chưa đủ dũng tuyển. Âm. Uhm. Trong nháy mắt hỗn độn đan vào miệng, mùi vị còn chưa kịp nếm xong đã nuốt xuống. Thân hình theo bản năng tránh qua một bên. Long hạo ngáo ra. Ta cũng chưa nói là để ngươi dũng tuyển ngay bây giờ. Mà coi các ngươi sợ như thế nào kìa. Ta có thể hỏi một chút là các ngươi tại sao lại đến chỗ cửa chết này không? Long thừa hám vội vàng chuyển chủ đề, nhất định không thể nhắc Tây Ân cứu mạng. Nếu không đợi bản thân thực sự phải dũng tuyền thì không biết phải phun ra bao nhiêu lòng huyết mới đủ. Vào cùng với ngươi, Ngọc Thiên Lâm bĩu Môi nói, Di tích cổ long này bọn ta cũng không biết nhiều, muốn đi sao xe xem thử, đây là ý của bọn chúng. Các ngươi không hiểu di tích cổ long sao? Long thừa hám hơi ngẩn ra kinh ngạc đói, không phải các ngươi tới để lấy tài nguyên của tộc mình sao? tài nguyên của tộc ta ý của ngươi là ngọc thiên lâm biến sắc nói ngọc long tộc tả di tích cổ long này còn có tài nguyên ngươi không biết long thừa hám ngạc nhiên không biết ngọc thiên lâm ngơ ngác lắc đầu tất cả các tộc đều có sắp xếp ở di tích cổ long đa số đều trong cửa tử ví dụ như cờ tử này thực ra là cổ huyết ngục tộc long thừa hám nhướng mày nói ngươi đã không biết vậy thì việc của ngọc long tộc không phải do ngươi phụ trách ngọc long thân vương không nói cho người biết sao bạn già lời của ngươi nói ta càng ngày càng thấy mơ hồ ngọc thiên Lâm lắc đầu ngươi nói các tộc đều được sắp xếp ở di tích cổ long vậy việc sắp xếp này có nghĩa lý gì chứ cạm bẫy long thừa hám nằm trên mặt đất mà nói ta nói ra thì các ngươi không được nói ra ngoài đừng lo đây là đều bọn ta tình cờ phát hiện hoặc là huyết la sơn nói ra đám người long hạo vội vàng vỗ ngực phành phạch đảm bảo long thừa hám đảo có mắt trắng dã hoàn toàn không tin vào sự đảm bảo của bọn chúng nhưng hắn vẫn nói mỗi lần di tích cổ long mở ra rất nhiều thần đều đi vào nhưng ít đi ra từ xưa đến nay di tích cổ Long đã được mở ra nhiều lần ngoài trừ tầng sâu nhất cùng với một vài nơi phiền toái thì còn lại đều đã được tìm kiếm vì vậy mà lợi dụng di tích cổ Long này nhiều chủng tộc đã sắp xếp người vào bố trí bẫy bí mật luyện hóa một ít thần xui xẻo để cướp đoạt tài nguyên của họ thần xui xẻo Ngọc Phong Nhíu mày đổ ngốc chính là làm việc không cần thiết Long từ hám nước mắt nhìn mà nói nếu có thể cầm đi một ít thì các tộc sẽ không để ý Nhưng nếu quá tham lam thì sẽ rơi vào bẫy hoặc là tìm được sự sắp xếp của bọn họ rồi bị xóa sổ. Đây chính là mối nguy hiểm lớn nhất của di tích cổ long Trước đó nói cửa tử này là của huyết ngục tộc là vì nó bị huyết ngục tộc chiếm giữ. Trước đây ta đã tới, muốn liều mạng một phen, kết quả thành ra như vậy. Đây đều do huyết la sơn, lòng hạo hùng tận nói. Nếu không có y thì ngươi sẽ không bao giờ suy yếu như vậy. long thử hám ngáo ra, ta càng ngày càng phát hiện ra sự vô liêm sỉ của các ngươi vậy dòng của ta là bị các người lột xuống là con phủ sạch trách nhiệm toàn bộ đều đổ lỗi cho huyết la sơn sau thứ tốt nhất của huyết ngục tộc chính là tài nguyên của bọn họ chúng ta phải đoạt cho bằng được tiêu hành thiên cũng nói Nó và huyết thiên tinh không thể đối phó được long thừa hám cười lạnh ông ta nói nhiều như vậy cũng là vì huyết la sơn quá đáng cũng biết là thần dược có thể đổi được hỗn độn đan đương nhiên còn có ý muốn tấn công huyết ngục tộc nữa các ngươi đều đã ra tay với ta ta sẽ để lại tài nguyên cho các người chắc Sau một khắc nói chuyện với nhau, Long Thừa Hám cũng không ngạc nhiên khi biết được bọn họ bắt được hai con ma nghiệt. Ma nghiệt chính là huyết ngục tộc hoặc là nói từng là cách gọi của huyết ngục tộc. Long Thừa Hám thản nhiên nói, ma nghiệt tộc này sau khi chịu tai kiếp hóa thân thành huyết ngục tộc còn sót lại, nơi này cũng chỉ là một bộ phận thế lực của bọn họ thôi. Các tộc có thể để cho ma nghiệt tộc duy trì sau. Ngọc Tiên Lâm nhíu mày, bạn của ta. Ngươi còn không rõ thần giới này sao Mà nghiệt cái chó gì chứ Chỉ là bịa đặt thôi Long Thừa Hám khinh thường nói chỉ là một cách gọi Ngươi thực sự cho dòng huyết Ngọc Tộc Có thể ghê gớm vậy sao Ngọc Thiên Lâm bĩu môi Ông ta cũng không phải người tốt Ngọc Long Trì của Ngọc Long Tộc cũng có không biết bao nhiêu thần minh tiến vào Ai cũng chẳng có mặt mũi gì mà nói Khi nào thì có thể rời khỏi đây Long Thừa Hám khôi phục một ít thần lực Nhìn về phía đám người Long Hạo Sắp rồi Long Hạo nói trong lòng cũng không biết Ai mà biết mà phá hủy nơi này thì mất bao nhiêu thời gian? Âm một tiếng. Không bao lâu toàn bộ sân cốc rung chuyển, long hồn ở phía chân trời trực tiếp sụp đổ, trận pháp phong tỏa nơi này lập tức tan biến, cả sân cốc sụp xuống. Chết tiệt, các ngươi lại làm cái gì vậy? Ngọc Thiên Lâm kinh ngạc hét lên, các người thực sự là một đám phá hoại, đi đến đâu thì xây cầu đến đó. Âm. Chấn động càng lúc càng mạnh, sân cốc vỡ vụn, những càng đá khổng lồ trong sân cốc sụp đổ biến thành một đống đổ nát. Vân Tiêu và Giang Thái Huyền Ngự không bay tới và mặt hờ hứng nói có thể rời khỏi đây rồi Long tự hám ngẩn ra các ngươi vừa rồi rời khỏi đây là vì đi hủy chỗ này sau Trưởng lão Sơn Cốc Khắc Thường hai vị thiên thần đỉnh phong bên ngoài gào lên trong nháy mắt lao vào Hai thiên thần của huyết ngục tộc sau Hai lão Long nhe răng cười lạnh một tiếng rồi vồ tới Nếu đã không tìm được huyết La Sơn vậy thì giết các người trước Đừng nóng vội Có thể bảo bọn họ đưa chúng ta tới nơi cất trữ tài nguyên của huyết ngục tộc Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải biết chỗ, Long Hạo vội nói. Các người, trường lão của bọn ta đâu? Hai thiên thần sắc mặt thay đổi, kinh hãi nhìn lão Long đang bay tới. Đây chính là thái thượng chân thần đỉnh phong của Long Tộc. Cho dù có bị thương thì bọn họ cũng không phải là đối thủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn mọi người ở những phần sau. Bye bye cả nhà.